Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mỗi ngày cô sẽ tiếp cận được với rất nhiều tri thức, đọc tiểu thuyết, đọc các tin tức chính trị trong những năm gần đây. Tài chính và kinh tế, tin tức xã hội, theo đuổi xem cho hết. Kết thúc của các bộ phim Mỹ. Luyện từ tập 3 Harry Potter đến tận tập 7. Giống như vừa mới tốt nghiệp đại học, cô không phải cắm cưới học hành như trước. Trước kia là vì những kỳ thi, còn lúc này thì là vì sinh tồn. Nội dung cần tìm hiểu đủ lại, bao gồm toàn diện Đi đường đều có những thắc mắc là tại sao Hà Kinh đám chìm trong thú vui học hỏi Nghe Tạ Kiệt nói có một thời gian trước khi ly hôn Trong lúc đó đầu óc của Hà Kinh từng có ý định từ chức Mục đích phải ra sức học thi Để tiến vào học viện rồi quay trở lại trường bổ sung thêm kiến thức Có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề nghiệp Nên Hà Kinh trưởng thành rất sớm Những cái tích của cô đủ đề tồn tại trong môi trường cạnh tranh khốc liệt nhất trong công ty Chỉ là vì lượng công việc quá nhiều, cho nên thoạt nhìn vẫn rất đang bận rộn và cằn trương. Trên thực tế, cô không có quá nhiều thời gian dành cho những kiến thức mới mẻ. Mỗi ngày bị áp được bởi các hạng mục lặp đi lặp lại giống nhau. Cô cảm thấy chính mình sẽ bị chậm rãi phép sạch kiến thức, trì trệ không có tiến bộ. Cảm giác thật lâu rồi mình không có thành tiêu. Vậy thì lúc ấy ý kiến của anh ra sao? Sau đó anh có ủng hộ em hay không? Hạ Kinh nghĩ đến việc gì liền há miệng hỏi. Tà Kiệt nói chuyện khi đang rửa chén. Vấn đề này làm cho anh im lặng một lúc thật lâu Cho đến khi tắt vòi nước Anh mới rầu trĩ nở ra nụ cười Em không cần ý kiến của anh Môi của Hà Kinh giật giật Lời nói định nói ra lại thu trở về Có thể cảm giác được không khí xấu hổ Tạ Kiệt đem chén bát bò vào tù cửa trùng Rồi tiếp tục nói Anh làm về kinh doanh Nói thẳng ra chính là bán hẳn, kiếm khách hàng Tạo dựng các mối quan hệ Cho nên không có cảm giác giống em Nhưng em lại là giám đốc sáng tạo Giữ gìn tin tức là niềm đam mê Là sự nhạy cảm trong công việc rất là quan trọng Nếu không ngay cả xu hướng mới Đều không thể theo kịp Chưa kể đến xu hướng hàng đầu và mức tiêu thụ Cho nên anh cũng không hiểu chuyện đó Hạ Kinh suy nghĩ rồi gật gật đầu Đương nhiên cũng có thể Là vì em không muốn gặp anh ở trong công ty Lúc Tạ Kiệt nói ra những lời này Biểu hiện thật là điềm tĩnh Hạ Kinh dâng lên một nỗi xúc động Cự nghĩ trực tiếp hỏi Tạ Kiệt Bọn họ vì sao lại ly hôn Mình vì sao lại thay đổi như vậy Vì sao anh lại chán ghét mình như vậy Nhưng vẫn là kiềm chế Hạ Kinh Linh cảm rằng một khi cô đề cập tới vấn đề này trước mặt anh Như vậy cho dù cô có câu trả lời Thì cô và Tạ Kiệt lúc đó Cô không có khả năng quay lại Dù sao bây giờ cô có giả vờ như vậy Mà duy trì trạng thái này Chính là vì muốn côi phục lại Chúng ta kiet luc đo cung khong co kha nang quay lai du sao bay gio co co gia vo nhu vay ma duy tri trang thai nay chinh la vi muon khoi phuc lai chung ta cung nhau xem DVD đi Xem DVD là một chuyện rất tốt Tự như hai người hẹn họ cùng nhau xem phim Tạ Kiệt lau khô tay Cùng Hạ Kinh bước vào phòng khách Đem một hộp lớn chất đầy DVD ra cho Hà Kinh chọn. Phần lớn những DVD này là những phim điện ảnh có vẽ số đứng đầu năm nay. Hà Kinh cầm lấy một đĩa DVD trên mặt có viết HD, Avatar, rồi tò mò cất tiếng hỏi. HD là cái gì? Cái này có đẹp sao? Tạ Kiệt gần đây rất tự nhiên giải thích mọi thắc mắc của Hà Kinh. Những câu hỏi có thể khiến cho bọn họ lằng tránh đi sự ngượng ngùng, đồng thời luôn có chuyện để nói. HD là chỉ độ phân giải của hình ảnh. Cách đây một hai năm thì trở nên phổ biến, cho chất lượng hình ảnh cao. So với DVD thì rõ hơn phim rất là nhiều. Phim Avatar này cũng là một phim ăn cắt nổi tiếng. Sau khi nghe xong Hà Kinh đem DVD đó để lại trong hộp, mắt lại đào đi nhìn một cách đĩa thu hút khác. quá wow, thật là không thể nào. Bộ phim Scream này đã đến phần năm rồi sao? Thật là lợi hại mà. Chúng ta xem cái này có được không? Em không phải luôn sợ sệt khi xem mấy cái phim lừa đào này hay sao? Như vậy thì mới kích thích nha. Chỉ có cái này mới có thể nhào vào lòng của anh mà thôi. Nhân dân toàn thế giới đều viết phim kinh dị sẽ có tác dụng trong lòng của Hà Kinh thầm nghĩ. Tạ Kiệt đưa tay đón cái đĩa. Anh cho em một cơ hội lựa chọn nữa. Không phải em mới xem Harry Potter đến phần 6 thôi sao? Vậy thì anh và em cùng xem phần 7 đi. Không được. Harry Potter phần 7 chắc hẳn anh đã xem qua rồi. Em nghĩ ngày mai để nhà em xem một mình vậy. Anh mà ngồi xem chung với em thì không chừng sẽ tiết lờ hết nội dung đó nghe thế vậy thì tạ kiệt nhún nhún vai thôi được rồi vậy thì xem phim này vậy thì xem từ phần máy từ phần ba đi tạ kiệt tắt hết đèn phòng khách hai người ngồi song song ở trên ghế sofa bàn trà trước mặt bầy quay tay chiên và các đồ ăn vặt ngay từ đầu hà kinh đã giống như một con thỏ rắc rắc mà ăn khoai tây rồi một lát sau liền im bặt không có âm thanh gì kẻ giết người đeo mặt nạ dữ tợn mặc chiều ở khoác đen đã giết hai ba trong ba người hà kinh lo lắng thỉnh thoảng ngước đầu nhìn bên ngoài cửa phòng khách cũng làm bằng cửa kính tại sao lại giống hệt như trong phim vậy chứ vừa vặn lúc này có một cái bóng chớp lên hà kinh giật mình nhưng cô không bổ nhà vào lòng của ta. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.